Cô khích động đặt tay lên bàn phím muôn ngàn lời nói không biết làm sao để thốt lên Lại thêm một tin nhắn nữa chuyển đến Vĩnh viễn có xa không? Với em mà nói Anh rất cuộc là gì? Trái tim cô tự như bị hai bàn tay anh bóp nghẹt Xế nát Cách nhau cả Thái Bình Dương Gần một năm bật vụ âm tín Bên cô đã có bạn trai Vậy quan hệ của họ hiện tại được xem là gì? Bạn online, bạn tốt Hay là người yêu trên tinh thần?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 Anh giữ tâm trạng em không tốt. Tâm trạng em rất tốt, cũng làm lắp hồi bảo vệ tốt nghiệp bị một tên thầy biến thái về bình tàn tác. Em đang lo báo thù thế nào đây? Thực sự rất biến thái sao? Nhắc tới tên biến thái kia, cô lập tức lau cổ nước mắt, thu hồi biểu hiện đa sầu đa cảm, vốn không nên thuộc về mình. Khó khăn lắm mê túm được một đối tượng để xả, cô làm sao có thể lãng phí. Cô bắt đầu pham pham rút ra một bụng bất mãn. Không phải dắt biến thái mà là cả biến thái. Hắn ta nói đề tài em làm không đáng mùa xu, còn cố tình làm có dễ em. Chỉ là một con rùa biển bơi từ MTT ở Mỹ về, có gì hơn người đâu. Vĩnh viễn có xa không? Rùa biển, hóa ra từ này có thể dùng như vậy. Văn hóa Trung Quốc quả nhìn bác đại tình thâm. Tất nhiên rồi, tên biến thái kia còn nói chất lượng chung của sinh viên Trung Quốc rất kém, chất lượng anh ta cao lắm chắc. Cảo ngạo tự phụ Không cậy ai già gì Chuyên thống kiêm tốn lễ phép tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa Bị anh ta đánh mắt không còn một mẫu Trước mặt Tây hiệu trường còn tự cho mình ngon Đi hạ thấp em Phổ diễn tài năng hơn người của hắn ừ, Nếu không phải nghĩ cho danh tiếng của đại học T Em đã sớm tháo giày Ném vô mặt hắn Cho hắn chạy về Mỹ Đừng có mang hệ thống giá trị của Tây già Lên mặt ở đất Trung Quốc nhé Vĩnh viễn có xa không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 Nhìn coi, cái gì gọi là truyền thống thất đẹp Của dân tộc Trung Hoa Khiêm tốn lễ nghĩa biết bao Đáng yêu đáng kính biết bao Cùng là ở Mỹ Nhưng cách làm người sao khác nhau Một trời một vực vậy chứ Viện viện có xa không Em thực sự ghét anh ta đến vậy sao Em nghĩ thấy hắn thôi là đã muốn ói Một tháng không muốn ăn Người như hắn mà vẫn còn dụng khí sống sót Tổ chất tâm lý mạnh thật nha Viện viện có xa không Anh đồng cảm sâu sắc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 thậo rơi hữ ngầm vui sướng rơi hự nước mắt còn chưa khô cổ đã cười đến ngọt ngào khắp mặt một năm dường như chỉ là chuyện trôi qua trong một đêm sự ái muội đặc biệt giữa họ gần như không thay đổi e rằng chưa có internet mới có sức hấp dẫn như thế Vĩnh viễn có xa không theo anh thấy qua văn hóa chung Tây khác nhau rất lớn ở phương tây sinh viên và giáo viên ai nấy đều giữ trình kiến của mình việc đối cho gay gắt là bình thường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 Một ngày nào đó cô sẽ đem tên biến thái kia Phủ định không còn một xu Kiểu nàng ta phải tự ti xấu hổ Không chỗ nấp trước mặt cô Cô không nhịn được tưởng tượng ra cảnh Kẻ biến thái kia Pico làm cho giấu hổ Không biết giấu mắt vào đâu Hình dung cái kẻ trên tràn Các hai chữ ghế tầm đó Lộ ra vẻ mặt lúng tung khó xử Tâm ăn liền sướng hết chỗ nói Anh yên tâm Nhật định sẽ có ngày đó Anh sẽ cho xem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 Nguyên nhân là phó hiệu trường phụ trách đào tạo này xin nghi ngờ chất lượng một số đồ án tốt nghiệp của sinh viên. Kiểm tra ngẫu nhiên một bộ phận đề án tốt nghiệp của sinh viên đại học phát hiện rõ ràng có hiện tượng sao chép cũng như giả mạo. Anh đạo trường vì thế nghiêm túc thả luận một hồi, nhận thấy cần phải đưa ra yêu cầu nghiêm khắc trong việc bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên. Trình đồn thái độ của sinh viên đại học T đối với đồ án tốt nghiệp.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 Sau này, khi Dương La Hằng trở thành giáo viên của cô, cô càng thâm thí nghiệm ra một chân lý. Chọn xếp có khả năng che chở cũng quan trọng như chọn chồng, có khả năng bảo bọc đường mình. Giáo viên hướng dẫn thấy cô không nói tiếng nào, lại giảng bài thực tế cùng đạo lý với cô. Bị hoãn tốt nghiệp, em nhất định không được nghĩ sai lệch cây khách giáo dục đại học trong nước đang là sồ thể lớn, hiệu trưởng Vương cùng hiệu trưởng Châu đã nhiều lần đề xuất cần phải dạy học nghiên cứu nghiêm cẩn, có trách nhiệm với sinh viên, lần này em vô tình đụng mũi chịu sào. Cậu hy sinh lưng lẽ chỉ trách mình xui, đây là đạo lý khi gì vậy? Dù sao em cũng học bằng đôi, tốt nghiệp muộn cũng không thực sự ảnh hưởng đến em mấy, về phần hồ sơ có thể lưu tại khoa ta, sang năm em tìm được công tác, chúng tôi sẽ trực tiếp gửi lại cho em. Nói rất dễ nghe, cô có nên nói một câu cảm ơn không nhịp. Vỗ tay nào, làm lãnh đạo thật không dễ. Đối trên phải bày ra thiết diện vô tư đối dưới với thể hiện sự quan tâm của tổ chức. Dù sao, nhắc tới bằng đôi, cô cũng hít thở thông hơn, đầu cũng không phừng lên nữa. Nhìn về mặt ấy này của giáo viên hướng dẫn, cô cũng không định giận cả chém thớt với người ta. Thôi quên đi, thu này cô sẽ ghi tác lên cười kẻ đầu sỏ nào đó đã gây nên sóng sóng.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 11h35, cô thấy Uông Đào cùng chị Minh Hạo quan thai đi về phía mình. Thái độ ung dung tự tại của Uông Đào vô tình đổ thêm dầu vào lửa lên tâm tình bồn bực lẫn xuất xuất của Lăng Lăng. Không phải hẹn nhau đúng 11 rưỡi 30 sao, bây giờ là mấy giờ rồi? Giọng cô không lớn nhưng ngữ điệu rất không tốt. Uông Đào xem đồng hồ, ngày động tác coi giờ cũng không nhanh không chậm. Cô hiện tại không nhịn được nữa, cũng không thèm quan tâm ánh mắt khắc thương của chị Minh Hảo, nói một câu.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 Nghe chị Minh Hảo giải thích Giọng cô dịu chút ít Anh bỏ em ra Tâm trạng em không tốt Muốn về phòng an tĩnh một chút Uông đào nói Vì sao tâm trạng không tốt Không thể nói với anh ư Em không muốn nói Uông đào mặt xanh mét Nằm lấy tay cô mạnh hơn một chút Em rất cô có coi anh là bạn trai của em không Cô thấy anh ta lo lắng Mồ hôi chảy thành giò trên chán Có chút không đành lòng Cô hết sức làm cho giọng điệu có ve bình tĩnh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 Uống đào dẫn giữ vùng tay khỏi chị mình Hậu anh ta quả thật tức giận, giận đến mức ít hầu sung sung em không quên được anh ta em thường thường anh không biết anh thích em rồi biết rõ mình chỉ là vật thầy thế anh vẫn toàn tâm toàn ý đối với em nhưng em căn bản không xem anh là bạn trai chẳng qua em chỉ lợi dụng anh mà thôi Chất móc của Uông Đạo như một đòn dáng mạnh khiến cô hòa mắt tròn váng. Cô chưa bao giờ có ý lợi dụng anh, thậm chí cô hết sức không cho phép mình làm tổn thương anh. chương 14 Lăng lăng dạo bước về phòng ngủ. Nhóm bạn cùng phòng đang tám khí thế vừa thì lăng lăng vào cửa, lên trao nhau một ánh mắt lặng im phẳng pháp. Cô không nói một tiếng nào ngồi ngây người trước máy tính Khi nhìn thấy Avata đầu hói nhỏ trên quy quy sáng lên Thì bao phiền muộn ngập tràn trong lòng Tựa như hồng thủy vỡ đê tuôn trào quẩn quẩn Cô đánh chữ nhanh như bay Anh có bận không? Anh nhanh chóng trả lời Không có, anh đang viết một báo cáo hạng mục Kết quả bảo vệ của em đã có, em chưa rồi Nghiêm trọng vậy sao? Anh lập tức gửi tiếp tin nhắn em đừng lo lắng sư thiên nhất định còn cách cứu vãn.ỏ cách nào cứu vãn đâu kết quả đã cường bố rồi.àh vậy ư, em đừng xuất ruột anh sẽ giúp em tìm bi pháp. Cô biết rõ anh không có cách nào nhưng cảm nhận được sự lo lắng để tâm của anh trong lòng cổ cảm thấy thật ấm áp. Không cần đâu? em học bằng hai vốn dĩ em đang phiền não chuyện ngành tin học không cho quay về nhưng bây giờ với đúng lúc ngành đã chịu nhận Vĩnh viên có xa không?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 Em quyết định đêm này sẽ đi đập bể kính nhà hắn Anh đừng ngăn càn em Em biết anh ta sống ở đâu sao tí nữa em sẽ theo đuổi hắn Viện viện có xa không Vậy em biết anh ta là ai sao Biết chứ Minh Hảo đã giúp cô hỏi thăm tin tức, hắn tên ấy Dương Lam Hàng, tiến sĩ mới về nước hơn một tháng trước, gần 28 tuổi, đến giờ vẫn chưa kết hôn. Nghe nói hắn ta ở Mỹ làm cưng tốt lắm, lúc về nước mít cực lực giữ lại, hắn ta còn chưa về nước, học viên khoa học Trung Quốc đã để dành chỗ cho hắn, nhưng hắn không làm, sống chết ở lại qua vật liệu trường em. Anh chậm rãi trả lời, có thể là do qua vật liệu trường em tốt. Tân nghiên rồi, quan triển quốc tế coi trọng vua nào chiều đại nấy, trong giới học thuật, Trung Quốc cũng coi trọng quan hệ phái, ở qua văn liệu trường em lại càng rõ, yêu chương em xuất thân từ khoa vật liệu, phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, chủ nhiệm văn phòng khoa đều xuất xứ từ một nơi, Dường làm hàng ngay từ đầu vào đã vào nhóm phản biện của phó hiệu trưởng, tìm được một chỗ dựa tốt với lý lý của hắn ta, tiền đồ rộng thênh thang. Kể xong, cô còn không quên thêm vào một câu nhận xét tổng kết: Hừm, chẳng trách lại chạy đến qua em qua trần mùa tay Vĩnh viễn có xa không? Em không làm việc cho Bộ An ninh Quốc phòng Quả là một tổn thất lớn của đất nước Hiếm khi cô qua môi múa mép một lần Mà còn được tán thưởng hết lời như thế Cô đắc chi lắm Em đang lao tốt nghiệp xong không tìm được việc làm Đề xuất này của anh em có thể cân nhắc Vĩnh viễn có xa không? Có chuyện này anh muốn nhắc em một chút, trước khi em đi đập kính nhà anh ta, phải xác định xem nhà anh ta ở lâu mấy. Đúng rồi, nếu quá tầng 5 cô có chết cũng không đập tới. Nghĩ kỹ lại, chiều đập kính này không sản xuất lắm, lại càng không thu độc ác, cô không chơi. Cô kiêm tốn, thỉnh giáo cao nhân. Chỉ số thông minh anh cao, giúp em nghĩ chiều bảo đủ nào có chỉ số thông minh cao đi. Anh đề nghị em đi lên nghiên cứu sinh cho anh ta biết thế nào là nhân tài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 Anh cứ để dạy em, chuyên môn ngành em không cần lo, anh sẽ giúp em tìm biện pháp. Cô có chút xao động, nếu cô học cùng ngành với anh thì khi chat với anh sẽ có thêm nhiều tình nói chung, biết đâu sau này còn có cơ hội cùng anh hợp tác. Họ cùng nhau thảo luận những vấn đề học thuật trong phòng thí nghiệm, cùng nhau làm thí nghiệm, tưởng tượng ra đó nước miếng cô chảy ra, nhiệt huyết sôi sục, cô nhất thời bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, ngồi trong phòng ngủ lớn tiếng tiên bố. Tớ muốn thi thao sĩ, nhất định phải thi ngành vật liệu Các bạn trong khoa trợn tròn mắt nhìn cô Đáng bàn bà xem có nên đưa cô tới khoa tâm thần của bệnh viện trường khám hay không Thì điện thoại của phòng gieo lên Liên liên vừa định nhấc máy, lằng lằng đã dặn trước Nếu tìm tớ thì nói tức không có ở đây Không phải cô cố chấp, cô chỉ muốn cho mình một chút thời gian Suy nghĩ kỹ càng xem liệu quan hệ của cô và Uông Đào có thật sự cần tiếp tục hay không Liên liên nhận điện thoại Xin chào xin hỏi cần tìm ai ạ Xin chào Bạch Lăng lăng ở đó không bạn ấy sau một cái ngắt quãng đầy thầmm ýiền liền nhìn cô nói không có ở đây tôi là chị Minh Hạo tìm cô ấy xuất chuyện liền liền nháy mắt mấy cái với cô lăng lăng là anh Chị Minh Hạo đó anh Chị Minh Hậu thì thả Từ ra tiếng thiết tráii tay đồng thanh vang lên đôi mắt đẹp của Lâm Lâm chớp chớp bắn hào qug trời looán trai đẹp nha cậu ở tiếp từ tiếp vừa nghe là chị Minh Hậu lăng lăng vô cùng khổ sở v vò tóc Tr Minh Hậo khó chơi khỏi phải hỏi cậu nói tôi đang ngủ trưa bảo anh ta có việc gì thì hôm khác Lâm Lâm bỏ lại cuốn tiểu thuyết tình cảm chạy đến bên điện thoại giọng nói ngọt ngào phát ốm cất lên làm người ta muốn nổi hết xa gà toàn thân Bạn ấy nói đang ngồi trưa, có việc gì hôm khác nói sao ạ? Cái đồ trọng sắc khỉnh bạn này. Anh tìm lăng lăng có việc gì, em giúp anh nhắn lại với bạn ấy. Vậy ạ. Được ạ. Lầm lầm cúc điện thoại, ánh mắt ngập tràn hâm mộ nhìn cô, nói một câu khiến cô toàn thân phát xét. Anh ấy 5 phút nữa sẽ đến chờ cậu ở dưới lầu. Anh ấy bảo tớ nhắn với cậu, em dám không đi xuống thử xem. ha Cô không dám?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 Cô giữ khoảng cách an toàn một mét với chị Minh Hạo cảnh giác nhìn xung quanh, xác định cơ sửa các phòng ký tức trên lầu đều đóng cửa. Ăn cơm chưa? Em không? Chữ ăn còn chưa kịp nói ra, cô đã thấy chị Minh Hảo sắn tay áo bước tới chỗ mình, xem chừng muốn dùng vũ lực. Được ạ, cô thức thời sửa miệng, trong lòng thập nhụm. Nữ sinh nào bị chị Minh Hạo yêu phải, ngoài tiếp nhận anh ta ra thì tuyệt đối không có con đường thứ hai để lựa chọn. Cơm Tây Vườn Trường cũng nghĩa như trên chất lượng vườn trường, giá cả Tây Phương. Giả dĩ lăng lăng chọn một nơi không sinh viên nào muốn đến nay để ăn cơm là vì nếu cùng nam sinh cao giá trị mình hạo này xuất hiện ở nơi mật độ dân cư đông đúc, nhất là căng tin Đại học T thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ là ánh đèn mờ tối Màu sắc nhạt nhòa Hotboy ngồi đối diện Ánh mắt lấp lành như sao Đôi môi như gián chiều Cặp lông mày lơ đĩnh nhíu lại Làm toát ra toàn bộ về tự do tự tại Hết sức lồng bông trải trẻ của anh ta Cô cúi đầu vô cùng chuyên chú Nghiên cứu màu sắc giấy ăn Cả khúc tiếng pháp chữ tình Như tiếng ai thán từ trời xanh vọng lại Cô nghe mà có chút thất thần lầm vào trầm tưm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 cổ tiến bước với giọng ngày tháng chính trực, tớ yêu là loại đàn ông tốt đang đứng bên bờ tiệt chủng. Lâm Lâm phản bác thẳng thừng, đàn ông kiểu uông tèo nhà cậu đã sớm tràn ngập nhàn nhàn từ lâu rồi. Nhắc tới uông chỉ có thể thở dài.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 Nghiêm túc so sánh mà nói, so với quan hệ bạn trai bạn gái lung tung không rõ giữa cô và Uông Đạo, quan hệ giữa cô và Trịnh Minh Hảo càng tự nhiên, càng thẳng thắn, chân thành hơn. Có lẽ là do ở bên Uông Đào rất mệt mỏi, cô đặc biệt thích Trịnh Minh Hảo mang đến cho cô cảm giác thoải mái. Cô ở trước mặt Trịnh Minh Hảo nói rằng làm việc không cần lo nghĩ đến cảm nhận của anh Tam, có thể thoải mái vô tư cùng anh ta chiều đùa, hạ giá anh Tam. Nhớ có một lần cô trên đường đi học tình cờ gặp chị Minh Hảo Cô vừa định chào hỏi thì một bạn hotboy mặt mũi không tệ đi ngang qua thừa dịp không có uông đào Cô làm sao có thể bỏ qua cơ hội lên quái trí đứng nhìn trọng trọng trời đẹp Chị Minh Hảo hùa hùa tay trước mặt cô, trẻ khuất thầm mắt cô Trước mặt em có một hotboy đẹp trai dường này Cho em tự do thưởng thức, sao em lại không biết quý trọng vậy Ở đâu? Cô giả vờ không hiểu, nhìn quanh bốn phím Trịnh Minh Hảo thở dài một tiếng, bỏ tay chè mắt cô xuống. Em cứ tiếp tục nhìn, nhìn cẩn thận xem không lẽ nào không phát hiện ra. Sau đó cô tiếp tục thưởng thức, thưởng thức đồng thời đúc kết được một kinh nghiệm. Bạn trai đẹp mã cũng có cây tốt, có thể thưởng thức hòa sợi mà không cần kiêng dẹm. Còn có một lần, Trịnh Minh Hảo đùa nói, Em có em gái không, nếu có giới thiệu cho anh làm bạn gái đi. Không có, mà có em cũng sẽ không đem nó đẩy vào hố lửa. Anh ta lắc đầu, dáng vẻ chịu đả kích nặng nề. Ha, một thanh niên đường đại xuất sắc cơ chi thủ như anh đây, cơ nào lại không có cổ nào thưởng thức. Ừm, cô rất đồng tình gật đầu nói, "Bạn học Trịnh Minh Hào cơ chi tiến thủ, mình nghe nói hôm qua bạn đánh mạch trượt tới tận 3 giờ sáng, đến giây đá bóng còn thua vô tay Lý Vi." Trịnh Minh Hào liếc qua ồn ào một cái, vừa cười vừa nói, Tại sao không có người nào đem chuyện tớ thích trắng tai đêm liền để lập trình ra thay tử truyền truyền hết vậy? Không phải chính cậu yêu cầu đừng truyền à?" Uông Đào nói. Chương 15. Miên Man suy nghĩ xong, cô ngước mắt nhìn Trịnh Minh Hạo trước mặt, cô đương nhiên sẽ không nói cho anh ta biết, cô thực sự không có em gái, nếu có, cô nhất định sẽ giới thiệu cho anh. Nước phù không thể chảy ra ruộng hoài.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 Khiếm khi Trịnh Minh Hạo hỏi một vấn đề có chiều sâu như vậy, cô quyết định trả lời thật tình. "Không công bằng thì sao? Em thân thể khỏe mạnh, mặt mũi dễ nhìn, ăn mà không lo, trong tiết kiệm vẫn còn sổ em mỗi ngày lên giường là ngủ rồi tự nhiên tỉnh, chát chít tới khi tài môn xuất gần. rằng không tốt nghiệp thuận lợi, em miễn cưỡng cũng được coi như một sinh viên. Anh tìm gặp ai mà tốt hơn em sao?" Anh ta nhìn cô thật lâu rồi mới nói,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 Là một người đàn ông mà ngay cả loại chuyện này Cũng phải nhờ bạn bè nói zoom Cô càng thêm thất vọng vì ung đào Lời này mà cũng muốn anh chuyển zoom Trong lòng cô cảm thấy khó chịu Trước mặt chị Minh Hảo cũng chẳng buồn che giấu, tức giận hỏi Rất cuộc anh ta là bạn trai em Hay anh là bạn trai em vậy Tại chị Minh Hảo đang nghịch lì nước Cựng lại một nhịp Lúc ngước lên cười nhe nguyên hàm răng Ngấy ngắn chẳng bóc Không lẽ ai là bạn trai mình Em cũng không phân biệt được à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 Vì trang cho lòng tự tin của anh ta bằng chứng quá độ, cô căn cứ theo nguyên tắc, mỗi ngày làm một việc tốt, vô cùng chân thành khuyên nhủ anh ta. Phiền anh về soi gương cho kỹ, anh xem xem anh từ đầu tới chân có chỗ nào khiến chị em phụ nữ thích được không? Anh tới hít sâu, đổi đề tài. Cô cười nhìn anh ta, về mặt anh ta thật đáng yêu, mồi mỏng khẽ mím, âm thầm cắn răng, trên mặt lại biểu hiện một vẻ không đồng tình, khoan hồng độ lượng, không thêm so đo với cô.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 Em cũng hy vọng anh tôn trọng em, em muốn chia tay với ông anh đừng khuyên nhủ em nữa." Trịnh Minh Hạo nhếch môi một cái, không kinh ngạc cũng không tỏ vẻ khó hiểu, chỉ thản nhiên hỏi, "Thái quên anh ta thực sự khó đến vậy sao?" Cô không nói gì, theo bản năng vươn tay cầm lấy ly nước cảm lạnh, tay vừa chạm đến thành ly đọng nước đã bị anh ta để lại. Lạnh lắm, em đổi cái gì nóng đi. Ngày sau đó anh ta nói với người phục vụ vừa vặn đang dẫn một vị khách đi tới Chị ơi cho thêm một ly dưỡng nóng ạ Lăng lăng cảm động nhìn anh ta trái tim đau đớn được sự dịu dàng của anh vỗ vẻ không còn đau nữa Bàn tay lạnh như băng được lòng bàn tay anh ta sợi ấm cũng không còn dã rời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 Anh cũng muốn quên một người, anh thường hay đếm số ô vương trên rèm cửa sổ phòng ngủ, tưởng rằng làm như vậy sẽ khiến mình không còn nghĩ ngợi gì nữa. Anh đếm vô số lượt, trước nắng sớm cũng đếm, dưới trang quỷ cũng đếm, suốt cuộc không đếm được có bao nhiêu ô. 216 CÁI Cô rút tay về đặt trên đùi Đầu cúi càng thấp mái tóc dài đến eo chè khuất khuôn mặt Bài hát tiếng Pháp chấm dứt Sau một thoáng yên lặng lại vang lên Một bản nhạc dương cầm chữ tình Quan cơm tây nhỏ nhỏ vàng phất không khí bi thương Lăng lăng cảm giác Càng ngày càng áp lực Tâm sự dần dần không thể che dấu nữa Từ góc độ của Trịnh Minh Hậu có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ lung túng cùng xấu hổ của cô khi tâm sự bị vạch trần. Nhưng theo từ vị trí bên góc nhìn qua, chỉ có thể thấy ngón tay cô vặn vẹo trên ta váy phủ lên hai đầu gối, giống như một cô gái đang bồn trồn lo lắng khi dùng động trước tình yêu. Cô không ngờ Uông đã biết được, nếu em biết, em sẽ không. Nó nói, nó yêu em. Mà kệ em có coi nó là gì, nó đều phải cười em, trần chính lấy em về Một giọt nước trong rất lấp lánh rơi trên chiếc váy trắng thấm qua làn lụa mỏng Sự quan dung cùng thâm tình của ông Đạo quả thực làm cô cảm động sâu sắc Cô cũng từng thành tâm thanh ý muốn bương bỏ mối bận tâm trong lòng để tiếp nhận anh Nhưng tình cảm không giống như một câu hỏi trắc nghiệm Không thể phân rõ phải trải đúng sai Tuy tiện chọn một câu là xong chuyện Một năm nay, cô vẽ vùng qua không biết bao nhiêu ngày đêm, đen nén nỗi nhớ mong vô tận. Cô nghĩ mình đã nguội lạnh, quyết định sau khi tốt nghiệp cùng uống đào kết hôn, sống một cách an ổn. Thế nhưng, trong thời điểm cô yếu đuối nhất, trên mạng lại xuất hiện một câu. Chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc. địa trí của cô hoàn toàn sụp đổ. Từ khoảnh khắc cô vượt qua kiểm chứng, cô một lần nữa lại trầm luôn trong vòng xoáy tình yêu. Cô không muốn tiếp tục sai lầm như vậy, vì thế giữa mộng tường và hiện thực cô buộc phải lựa chọn. Anh xin em, em đừng khóc, chị Minh Hạo nhanh chóng cầm căn giấy trên bàn đưa đến trước mặt cô. Anh cái gì cũng không quan tâm, em yêu thế nào cũng được. Cảm ơn anh.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 anh có thể hỏi em một vấn đề không? Anh hỏi đi, cô nghiêm túc nghe em. Con khi trèo lên cây hái quả dưa, mỗi phút hái được một quả, hỏi một ngày hái được bao nhiêu quả? Cô Ma Min chớp chớp hàng lông mi mềm mỏng xương mù nhìn anh tạm. Khi có ăn dưa sao? Hay chơi không được à? Cô trầm mặc, vừa lúc người phục vụ mang lên một ly sữa nóng, cô cúi đầu uống sữa. 1440 quả. Em có tốt nghiệp tiểu học không vậy? Cô lễ lức nhìn Trịnh Minh Hạ một cái, bất giác nở nụ cười. Quả dưa mọc trên cây sao, bộ anh không đi nhai trẻ hàm, năm tư rồi chỉ số thông minh của anh đừng có dừng lại ở tuổi mẫu giáo có được không? Anh chỉ số thông minh cao thì được, anh chỉ sợ chỉ số thông minh của em không đủ. Cô không phục ngồi thẳng dậy, anh nói đi. Trịnh Minh Hạ lấy từ trong ví ra một đồng xu, hay tay chập lại thành hình chữ thập bao lý đồng xu, chỉ một khe hở nhỏ cho cô. Anh có 3 câu hỏi chỉ số thông minh cao, anh cho em 10 giây, em lấy ngón tay sờ vào đồng su bên trong, nếu như sờ không ra mặt số hay mặt hình, em phải trả lời một câu hỏi của anh. Ngược lại anh trả lời em, câu hỏi thứ nhất, người em yêu nhất là người như thế nào? Cô cẩn thận đưa ngón tay vào sờ. Mặt số, chị Minh Hạo mở tay ra khi cô thấy đông su trên lòng bàn tay anh ta là mặt số thì thở dài như chút hước cánh nặng. Chị Minh Hạo nặng nề s lưng vào ghế né tránh tầm mắt của cô quay người nhìn về phía chiếc đèn tường trong góc từ trước tới giờ anh chỉ mới động lòng trước một cô gái gì nhất lúcc cô ấy khóc rất đang thương khiến người khác đauo lòng theo khi cô ấy cười rất đáng yêu khiến người ở bên cô ấy cũng vui vẻ cho nên anh hi vọng mỗi khi cô ấy không vui anh đều có thể ở bên cạnh siêu đùai chờ cô ấy vui lên. Người ngồi trong góc trầm chú nhìn họ Ngón tay thon dài xích chặt ly thịt tinh Chứa đẩy nước đá trên mặt bàn Hơi nước ở đầu ngón tay tái nhợt của anh ta Ngừng kết lại Từng giọt chảy xuống Tựa như từng giọt lệ lạnh giá Rơi xuống trong tim anh Cho dù anh không ngồi trong một góc khuất Cũng sẽ không ai nhìn thấy được Trái tim anh đang dỉ máu Lăng lăng có chút kinh ngạc nhìn chị Minh Hạo Nhất thời không biết nên an ủi anh ta tên nào Đành phải nói với vẻ hồi lỗi em xin lỗi, em trước nay luôn cho rằng anh là người phóng đẳng buông thả, không nghĩ tới anh cũng có người cất dấu trong lòng. phong đẳng buông thả chính là bên ngoài của anh. Chị Minh ở cười nhìn về phía cô, lại khoe ra hàm răng trăng bóng đều tăm tắt. Không bằng cầm thú mới là bàn tính của anh. Cô bắt cười thành tiếng, cười đến mức tâm tình bỗng chốc thoải mái. Sớm nghe Lý Vi nói anh có tiệc chiêu chiều chào con gái, hôm nay cuối cùng đã được lĩnh giáo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 em hy vọng anh ấy có thể vĩnh ở bên cạnh bảo vệ em, thực sự biết sợ em, hiểu được em. Em không cần phải ăn mặc chàng điểm cẩn thận, nhưng ở trong mắt anh ấy mãi là đẹp nhất. Cho dù em có làm cơm sầu sữa đạm bạc, anh ấy cũng có thể vui vẻ chịu đựng. Phòng ơ có nhỏ cũng không quan trọng, chỉ cần hai người được ở cùng một nơi, có đề tài nói chuyện không ngớt, vì mục tiêu chung mà cố gắng. Hơi khó đấy, phải không?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 Trình Minh Hảo cười gượng vài tiếng Lại khép các ngón tay Vô cùng trịnh trọng nghiêm túc nói Câu hỏi thứ ba Đêm tân hôn em hy vọng người em yêu Nói với em điều gì nhất Lăng lăng nghi hoặc nhìn nhìn anh ta Cảm thấy dường như có cạm bẫy đâu đây Nhưng nhất thời không nghĩ ra Cô chèn trừ vươn tay Lần này hai tay anh ta chậm lại rất chặt Không chừa khe hậu cho cô Cho nên cô cố gắng thử hai lần Vẫn không chạm được đầu xu Cô nhắc nhở anh ta Anh chặt quá em không vào được. Khụ, trong góc, một người đàn ông phụt ra cả ngụm nước đá, che miệng khò han kịch liệt.